Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Phong Hải quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Qua ngầm chi ngoại, tác giả Nhị Căn, chương 631, Tinh hằng tóc như huyết. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí với tài hỏi audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạng để có kinh phí phục vụ chư vị. thiên điện nổ vang, cuồng phong gầm thét. Quang hải ở trên không trung sôi trào trong ánh mắt của tất cả mọi người, cây đinh đang không ngừng hình thành nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn hiện lộ ra. Sau khi rực rỡ tới trình độ nhất định bắt đầu tàn rã. ở phòng phía sau nhà, Hứa Thành đang quỳ chân đả tỏa, trước mặt trôi nổi một nguyên anh bảy màu. vô tận chiều hào quang từ trên người nguyên anh bảy màu này hối tán ra khắp nơi, hóa thành quang hải ở bên ngoài. mà lúc này Hứa Thành giơ tay phải lên. cùng với tay của nguyên Anh chạm vào với nhau. Có thể thấy rõ ràng, lòng bàn tay phải hứa thành chỗ đó đang có đường nét của một cây đình, bây giờ đang tiêu tán, dần mơ hồ. Chợt nhìn thì làn da ở tay phải của hắn, tương tự, cùng những vị trí khác. Nhưng nếu như quan sát kỹ, có thể phát hiện sự khác biệt rất nhỏ, hình như làn da tay phải. Nhất là chỗ lòng bàn tay, trắng hơn một chút so với những chỗ khác, giống như bị ngâm tẩy rất nhiều năm vậy. làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng thuần khiết một lát sau theo đường nét cây đinh trong lòng bàn tay phải của hứa thanh hoàn toàn biến mất quang hải bến thành cây đinh ở bên ngoài cũng sụp đổ tiêu tán không còn thấy đâu nữa hứa thanh mở mắt ra trong thời gian ngắn tất cả chiều hào quang cuốn ngược lại hồi tụ thành nguyên anh chiều hà mà nguyên anh trong khoảnh khắc khi hứa thanh mở mắt ra quay trở về thân thể hắn thở dài những thứ đã từng gặp trong trí nhớ kia cuối cùng không thể nào mô phỏng ra được và lại vạn pháp tao hóa ra cũng tồn tại hạn chế không thể thật sự mô phỏng tất cả pháp thuật chứng kiến trong tương lai hứa thành lắc đầu rồi đứng lên mang theo tiếc nuối đi ra khỏi sau nhà ngay khi bước ra Anh nhìn thấy mọi người trong hành lang ánh mắt của ninh viêm như nhìn thấy quái vật muốn nói cái gì rồi lại thôi ngô kiếm vô thì hoảng hốt đầu óc của gã không thể khống chế mà nghĩ tới lần đầu tiên gặp hứa thành ở cấm hải năm đó khi ấy mình vẫn có thể đấu một trận cùng với đối phương trên cơ bản cũng coi như là bất phần thắng bại nhưng hôm nay nội tâm của Ngô Kiếm Vũ đã vô cùng mất mát trong mắt lập tức đỏ thẫm gã quyết định rồi trong thời gian này mình đã vô cùng lười biếng gã muốn tiếp tục bồi dưỡng huyết mạch con vẹt run rẩy không dám nói lời nào Lý Hữu Phỉ cung kính cúi đầu ưu tình liếc mắt nhìn hứa thanh thật sâu và mặc quỳ lão tổ ở bên đó lại lần đầu tiên trọng điểm chú ý người khác ngoại trừ bốn vị uẩn thần. Trang cảnh lúc trước của hư thành để cho lão cảm nhận được không giống những người thường, đây chẳng phải là lực lượng nguyên đánh có thể hiển lộ ra, thậm chí cũng không phải linh tàng có thể làm được. Việc này khiến cho lão bỗng nhiên hiểu tại sao tiểu tử bước ra từ sau nhà này, có thể làm hạch tâm của tiệm thuốc, có thể ngồi cùng một chỗ với uẩn thần. Mà so với bọn họ, linh nhì mặc dù cũng ngạc nhiên, nhưng càng thêm nữa là sự tự hào. đôi trường trừng mắt nhìn rất là vui vẻ mà lão bát chỗ đó nhìn qua hứa thành nhếch miệng cười một cái trong mắt của ngũ muội lộ ra vẻ kỳ dị mặc dù nàng không tham dự việc thế tử cùng với tam tỷ chỉ điểm cho hứa thành nhưng hôm nay cũng nhìn ra một chút manh mối thế tử khẽ gật đầu Trên mặt hiện lên về cao thâm mặc chắc bây giờ lão không biết được thật ra vẻ mặt của lão cùng với sư tôn của hứa thành đã càng ngày càng giống nhau về phần minh mai công chúa nàng nhìn qua hứa thành mặt không cảm xúc hứa thành đảo qua đám người biết rõ tại sao bọn họ lại như vậy dù sao huyện hóa ra cây đình của chúa tể thì cảnh tượng này tự nhiên có thể hình thành chấn động nhưng trên thực tế hứa thành cảm thấy mình đã thất bại không hài lòng tất là từ vẻ mặt của mình mài công chúa và thế tử khiến cho hắn càng thở dài vì vậy đi tới cúi đầu mở miệng nói tiền bối ta vẫn thất bại thế tử hơi khẽ nhặt một cái thuận thế hóa thành thất vọng ta thấy rồi thế tử nói xong thì bình thản mở miệng nói dẫu sao ngươi còn vẫn nhỏ thi thoảng thất bại cũng là bình thường thôi hứa thành gật đầu vừa muốn nói thì minh mai công chúa đã nói ra vườn tay phải của ngươi ra hứa thành nghe vậy thì vườn tay phải ra ngay sau đó minh mai công chúa thế tử cùng với ngũ muội thân thức tất cả Đều đào qua lòng bàn tay của hứa thành. Biểu cảm của mỗi người đều kỳ dị. Sau đó thế tử bỗng nhiên giơ tay lên. Một đoàn tóc dài màu đen. Lập tức xuất hiện ở trước mặt. Không ngừng tu lại. Cũng không ngừng bành trướng. Trong đó mơ hồ ẩn chứa vô số linh hồn mãn liệt. Truyền rất lực lượng ảnh hưởng đến linh hồn. Mô phóng một chút. Thế tử nhìn về phía hứa thành. Hứa thành không dò dự. Lập tức tàn ra chiêu hỏa quang trên người. bao phủ khắp nơi. Sau đó nhanh chóng tập trung, chơ thành một luồng, chiếu vào trên sợi tóc bổ đen kia, đồng thời lòng bàn tay phải cũng chảo một cái về phía sợi tóc. Ngay lập tức, trong lòng bàn tay màu trắng bất cờ xuất hiện sắc đen, dần dần hình thành bóng sợi tóc mơ hồ hiện ra. Ngay sau đó, phía trước cửa thành rõ ràng cũng xuất hiện sợi tóc cùng loại, nhưng nhập lại không chân thực mà mông lung, và lại uy lực ra xa không bằng, tựa như chỉ có một bộ phận hình thái, không có bất luận thần uy gì. Nhưng mà cảnh tượng này, để cho ưu tinh và mặc quy lão tổ thay đổi sắc mặt, thay từ trầm mặc, lão cảm thấy trong lòng có chút mệt mỏi. Lão chẳng thể nghĩ tới, vừa thanh dựa vào chiều hào quang, rõ ràng thật sự có thể mô phỏng ra thần thông của mình. Tuy rằng, uy lực chỉ như đom đóm so với trăng sáng, không thể nào so sánh được. Dù chỉ là hình thái, không có bất luận thần uy gì, cô không có pháp tắc, hay ẩn chứa quyền hành. Nhưng lão, lão ẩn thần, lão chưa từng thấy qua. hai nghe nói tới, Nguyên Anh có thể làm được một bước này. Ngộ tính của người này có thể nói là yêu nghiệt. Thế tử không muốn nói chuyện nữa, lão đã hoàn toàn cạn lời. Bây giờ, minh mài công chúa cũng giơ tay lên hơi vung. Một cái ghế ở một bên cũng lập tức thay đổi, rõ ràng biến thành một con bồ câu màu trắng bay lượn ở trước mặt. Con bồ câu này nhìn như bình thường, nhưng có thể hình thành từ trong tay của ẩn thân, tự nhiên không đơn giản. Có thể thấy chồng mắt có nhật nguyệt tinh thần, dường như con bồ câu có thể bỏ mặc con thoi thời gian, bay đi bất luận năm tháng nào. Mô phỏng đi. Hứa thành thở sau, lấy phương pháp đồng dạng đi mô phỏng, cũng dùng một cái ghế khác ở bên cạnh. cái ghế lập tức vặn vẹo, vô cùng quỷ dị, rõ ràng đã mọc ra một bộ lông, nhưng đáng tiếc cũng không thể hóa thành bồ câu, mà bộ lông sinh trưởng vô trật tự, đến cuối cùng thì trực tiếp tàn vỡ. Cảnh tượng này khiến cho đám người ninh viêm kinh hãi, mà con vẹt ở chỗ đó thì đôi mắt lập tức trợn to, hô hấp rồn dập một chút. Lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Hơi thành tiếc nuối, thấp giọng mở miệng nói. Vẫn là không làm được. Lão bát ở một bên hứng thú, chân người tràn ra cảm xúc nổi giận, ảnh hưởng tới bốn phía làm cho tất cả phản vẹo, sau đó giữa thiên địa mơ hồ tạo thành một con bạo long, Con bạo long này toàn thân có hỏa diễm thiểu đốt. Mỗi một cái lần phiếm, cũng lộ ra uy áp kinh khủng đáng sợ, trong lúc thân hình bốc cháy của nó bay lên, các khổ sinh xuất mạch đều rung động lắc lơ. Hàm răng dày đặc sắc bén của nó khẽ há rồi lại ngập. âm thanh bạo liệt nổ vang ở bên trước tiệm thuốc. Mô phỏng cho lão tử thử xem. Ninh Viêm và Ngô Kiếm vù trực tiếp mềm nhũn ra, những người khác cũng không khá hơn chút nào, vừa thành hô hấp dồn dập dưới uy áp kinh người này, linh hồn cùng với thân hình của hắn đều rung động lắc lư. trong trạng thái ấy hắn căn bản là không có biện pháp để mô phỏng mình mài công chúa biểu cảm bình tĩnh hư lạnh một tiếng cút lời nói vừa ra thân thể của lão bát bịch một tiếng đây bị quẳng tới nơi nào cũng chẳng biết nữa kể cả tất cả cảnh tượng phía ngoài cũng lập tức biến mất thiên địa lại trở về như thường tất cả khôi phục vừa thành nhẹ nhàng thở ra càng thêm cung kính cúi đầu biểu cảm của mình mài công chúa không có bất kỳ gợn sóng Thản nhiên nói, người không làm được là bởi vì bây giờ tu vi của người còn chưa đủ, người khuyết thiếu pháp thắc cũng khuyết thiếu đòn sát thủ, mặc dù quyền hành không tệ nhưng cũng không phải là vạn năng. Tất cả những thứ này, theo tu vi của người tăng lên, ngày khi ngươi đạt tới linh tàng sẽ thay đổi rất nhiều, mặt khác, người phải xem tu hành trở thành... Vinh mài công chúa vừa muốn chỉ điểm đối phương ở phương diện ngộ tính. Đây là thói quen trước kia của nàng. Những người đệ tử lúc trước của nàng đều là dạy bảo như vậy. Nhưng còn chưa đợi nàng nói xong thì chính nàng bỗng nhiên dừng lại. hơi thành gật đầu, lắng nghe rất nghiêm túc. Vinh mài công chúa chầm mặc mấy nhịp thở rồi lại bình thản mở miệng nói. Trở thành một quá trình trải nghiệm. hứa thành nhẹ vậy như có điều suy nghĩ. Cái biểu cảm này của hắn Để cho thế tử và minh Mai công chúa theo bản năng nước mắt nhìn nhau đang muốn tiếp tục truyền ra lời nói Nhưng ngay sau đó thân sắc của minh Mai công chúa và thế tử đồng thời thay đổi thân ảnh trong nháy mắt tan biến xuất hiện trên bầu trời Cùng xuất hiện còn có lão bát vừa mới quay lại và ngũ muội, Toàn bộ bọn họ đều nhìn về phía chân trời Xa xa Nguyệt hồng quang màng ở trên bầu trời như máu tích rên Một tháng trước Vốn là khoái tán theo quy luật nhất định, nhưng hôm nay lại đột nhiên bộc phát, chỉ cảm thấy ánh sáng màu đỏ phía chân trời lập tức tăng vọt gấp đôi, rực rỡ cho mắt. Vào thời khắc này, toàn bộ tế nguyện đại vực, cỏ cây, sơn mạch, bình nguyên, đại hải, toàn bộ đều chiếu thành màu đỏ, đầu nguồn vô tận hồng bàng ở phía chân trời. Chỗ đó, trong khoảnh khắc này, giống như xuất hiện một ngôi sao vô cùng to lớn, đó đích xác là một ngôi sao. toàn thân đỏ thẫm, dường như là do máu tươi tố thành, vô cùng to lớn, chấn động bát vực. Thậm chí trên ngôi sau đó, còn có thể nhìn thấy núi non chập trùng tung hoành, có thể nhìn thấy mọi chỗ mặt đất gập ghềnh. Nó là Hồng Nguyệt, đang lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Tế Nguyệt Đại vực. từng toàn núi trên Tế Nguyệt Đại vực sụp đổ, từng khối đá vụn cùng với cây cối tàn vỡ, tất cả vạn vật, thậm chí bao gồm một số tí hài, cũng đều bị bay lên không trung. từ đó chúng nó trôi lơ lư lửng giữa thiên địa, đây là triều tịch của hồng Nguyên, mà nương theo triều tịch chính là cảm giác áp bách cực lớn, cũng làm cho chúng sinh của tế nguyệt đại vực thiêu diệt, nguyên rùa trong cơ thể vô số phẩm nhân bị dẫn dắt bộc phát, tù sĩ cũng khó mà tránh khỏi, từng người vẻ mặt vặn vẹo, đau khổ tột cùng, chỉ có tù sĩ cấp bậc cao hoặc là tù sĩ ăn vào giải nạn đan mới có khả năng miễn cưỡng áp chế vào thời khắc này, mà đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi lúc ngồi này càng lúc càng lớn cuối cùng thay thế toàn bộ thiên mạc phủ xuống đại địa sẽ tàn vỡ vạn vật đều bay lên trong không trung chúng sinh đều sẽ bị diệt vọng lúc này hứa thành và đội trưởng cũng xuất hiện ở không trung ngưng trọng nhìn chân trời xa xa không chỉ là bọn họ như thế mà tất cả cường giả của toàn bộ tộc quần bên trong tế nguật đại vực cũng đều ở vị trí của mỗi người Tâm thần kịch liệt bốc lên. Hồng Nguyệt đã có thể thấy được bằng mắt thường. Trong lòng hứa thành tương tự chấn động, bây giờ hắn rõ ràng có thể cảm nhận được lực lượng quyền hành Hồng Nguyệt của chính mình đang trở nên cương đại hơn so với lúc trước một chút. Hình như Hồng Nguyệt càng gần, thì lực lượng quyền hành của hắn lại càng kinh người. Tiểu sư đệ còn nhớ rõ câu ta nói với người lúc trước không? Ngày nhìn thấy ngôi sao Hồng Nguyệt chính là ngày chúng ta xuất phát. Bởi vì nơi chúng ta muốn đi Chỗ đó ngày bình thường không vào được Muốn vào thì cần phải có mấy điều kiện cần thiết Một cái quan trọng nhất trong đó Gọi là thanh ti như huyết Trong truyền thuyết thánh Sa Đại Mạc là một sợi tóc biến thành Người xem Bây giờ đại địa đã đỏ như máu rồi Trên không trung Ngữ khí của đội trưởng trầm thấp Nhìn Đại Mạc Hứa thành đưa tới tầm mắt nhìn Dưới huyết quang chiếu rọi từ chân trời xa bạc phía dưới không còn là màu xanh nữa và là một mảnh đỏ thẫm tối hôm nay chúng ta xuất phát nhớ đội trưởng vỗ vỗ bờ vai hứa thành nhẹ giọng nói chương 632 thủ phong khởi nguyên vào buổi đêm của ngày mà bầu trời xuất hiện ngôi sao hồng nguyệt bên trong thanh xa đại mạc gần như nổi lên gió màu đen điều này có chút tương tự cùng với truyền thuyết của thanh xa đại mạc gió màu đen là gió màu xanh cùng với đại điện đỏ thẫm tương dùng sau đó hình thành Nhưng cẩn thận nhìn kỹ lại, thật ra nó càng giống với máu màu tím hơn. Trong bạo cát, một đoàn người hứa thanh rời khỏi tiệm thuốc, cùng xuất phát ngoại trừ ninh viêm và ngô kiếm vô, còn có linh nhi, ưu tinh và lý hữu phỉ. Trong này có sự nhất chính là ưu tinh, cũng không biết đội trưởng câu thông dụ dỗ ả như thế nào. Thế mà để cho ưu tinh luôn luôn cực kỳ vẫn nộ đối với gã lại đồng ý đi theo. Ngoài những người này ra, thì con vẹt cũng không chạy thoát. bị hứa thành mượn từ chỗ thế tử. Nguyên bản trong lòng con vẹt vô cùng cự tuyệt. Nhưng khi nhìn tới tay phải của hứa thành, nó mà xui quỷ khiến như thế nào, lại lựa chọn đồng ý. mà đám người thế tử đúng là vẫn không tham dự, mà kệ cho bọn họ rời đi. Cứ như vậy, một đoàn người hứa thành đi trong bão cát tiến vào sa mạc, đi vào chỗ sâu phía trước. Cùng lúc đó, theo Hồng Nguyệt, chỉ cần gần đầu là có thể nhìn thấy treo trên bầu trời, theo lực lượng thủy triều của nó lên xuống bộc phát, toàn bộ chúng sinh của tế nguyệt đại vực khổ không thể tả, vô số sơn mạch thời khắc đều đang sụp đổ, tâm anh hồn nước cũng đều ngược dòng mà trào ra bộc lên giữa không trung. Nhất là nguyên rủa hoạt động cực kỳ rõ ràng trước người những phạm tục. Nếu như có một đôi mắt có thể bao quát toàn bộ tế nguyệt đại vực, có thể nhìn thấy mọi chỗ thuần trắng trong thành trì từ vòng khắp nơi. Âm thanh kêu rên vô tận. Những chúng sinh chết đi. Linh hồn của bọn họ không thể nào rời khỏi tiếng nguyệt đại vực Sẽ hội tụ ở thần điện Đời đời kiếp kiếp vĩnh viện đắm chìm ở trong địa ngục Mà cuối cùng đến cuồng chỉ là nhất thời Sau khi thổ lộ Sự tuyệt vọng giống như vòng xoáy Mãi mãi không đình chỉ Trong khoai khắc bao phủ đến tất cả Tất cả tộc quần Tất cả tông môn Tất cả tù sĩ Tất cả sinh linh đều là như thế Bọn họ rất không may, Sống trong năm tháng xích mẫu phủ xuống Dẫu sao, xích mẫu cách mấy ngàn năm mới tới một lần, cũng không phải là thời gian cố định, có khi dài, có khi ngắn. Người sinh ra cùng phát triển ở giữa những giai đoạn năm tháng này, không phải toàn bộ đều có thể sống đến khi trồng thấy xích mẫu. Không chỉ có bọn họ tuyệt vọng, dù là thế lực phụ thuộc vào hồng nguyệt cũng phần lớn trầm mặc. Bởi vì nhìn từ lịch sử, thế lực phụ thuộc có thể may mắn cuối cùng sống sót hay không, thì phải xem vào trình độ đói khát của xích mẫu. Vì vậy, ngay khi ngôi sau Hồng Nguyệt xuất điện, tuyệt vọng đã thay thế sự điên cuồng, trở thành màu sắc chính của tiếng nguyệt đại vật, hòa hợp trong thế gian, cũng tản ra ở trong gió của thanh xa Đại Mạc, hóa thành tiếng nước nửa nghẹn ngào, vang vọng ở bên tai đoàn người hứa thành Trong Đại Mạc, thiền địa mơ hồ, thân đành đắm người hứa thành như ẩn như hiện. Trên sa mạc, cho bọn họ đi qua sẽ xuất hiện dấu chân, nhưng rất nhanh cũng sẽ bị bão cát nhồi vào, không cần thấy dấu vết đầu nữa. lúc này ở phía trước chính là đội trưởng gã đang chỉ dẫn phương hướng vị trí của hứa thành thì là ngay ở phía sau đội trưởng bọn họ đi về phía trước hứa thành theo bản năng quan sát bốn phía hoang vu hắn đã tới nơi đây hôm ấy lúc đi cứu cái bóng hứa thành đã đi ngang qua phiến khu vực này hắn nhớ kỹ một khoảng cách xa hơn phía trước chính là nơi đầu tiên trông thấy tộc nhân của bộ tộc thủ phong chúng ta đã đi hơn hai cánh giờ rồi còn khoảng một nén nhàng nữa là có thể tới nơi muốn đến giọng nói của đội trưởng truyền đến từ trong gió rơi vào trong tay hứa thành cùng với tất cả những người xung quanh phía sau thủ phong nhất tộc hứa thành bỗng nhiên mở miệng nói đội trưởng quay lại nước mắt nhìn hứa thành trong bão cát lờ mờ có chút không nhìn rõ nét mặt của gã nhưng ánh mắt lóe lên tia sáng rất kỳ dị không sai vẫn là tiểu sư đệ hiểu rõ ta bây giờ nơi chúng ta muốn đi chính là khu vực của thủ phong nhất tộc. Tiểu sư đệ, ngay hẳn là biết truyền thuyết về thủ phong nhất tộc. Đội trưởng chú ý đến Hứa Thành bên cạnh, tiếp tục nhìn về phía đám người ninh viêm phía sau. Ninh viêm và ngô kiếm vù đều mặc trường bào dày đặc, che kín cả diện mạo, tâm tình cũng không phải tốt lắm. Thật ra bọn họ không muốn tới đây, cũng không biết rõ mục đích của chuyến đi lần này. Hứa Thành dạ gật đầu, Sứ mệnh của thủ phong nhất tộc là thủ vệ gió của mảnh đại mạc nơi đây, đó cũng là nguyên nhân tộc này đặc biệt. Bộ tộc này thật ra trước khi mảnh sa mạc nơi đây chưa hình thành thì không hề tồn tại. Đội trưởng vừa đi vừa nói là đã từng có một vị tồn tại, giống như là một vĩ nhân, căn cứ vào ước định đáp nạn cho bộ tộc này. Ngay khi bộ tộc này được khai sinh thì được giao phó cho sứ mạng thủ phong, nhưng mà từ bản chất bà nói, Sứ mệnh của bộ tộc này Thật ra chính là một cái chìa khóa Đội trưởng nói đến đây Dừng bước chân lại Quay người nhìn hứa thành Ai mắt bao hàm sự hồi ức Đó chính là chìa khóa mở ra nơi Chúa tể chạm thân Ánh mắt hứa thanh ngưng tụ Những người khác cũng phần lớn nghe xong lời nói của đội trưởng Có chút giật mình Tiểu A Thanh Trước kia ta đã nói với ngươi rồi Khi mà xích mẫu chưa có thành thần Năm đó đã bị chúa tể chém giết qua một lần lúc ấy chúa tể lấy thiên làm đao lấy địa làm đài lấy nhật nguyệt làm kết nối hình thành một tòa chạm thân đài chém đầu xích mẫu bọ cát thổi áo bào của đội trưởng bay Búa, giọng nói của gã hiện ra sự ngưng trọng một ngón tay chỉ xuống mặt đất nơi chém giết ngay ở dưới chân chúng ta chính là bộ dáng trước kia của thanh xa đại mạc này lời nói vừa ra, tâm thần của mọi người đồng loạt chấn độc hứa thành cúi đầu đưa mắt nhìn dưới chân Gió thổi càng lúc càng lớn, giọng nói của đội trưởng bị phá thành mảnh nhỏ, đứt quãng. Về sau, vị vĩ nhân kia cùng với đồng bọn tìm được nơi chạm thần hóa thành phế tích, thê triển pháp thuật kỳ dị để cho khu vực chạm thần xuất hiện dấu hiệu khôi phục. Bên trên thì càng tạo thành bạo cát, bao phủ phong bế tất cả để ẩn dấu đi. Mà phương pháp mở ra thì cần thỏa mãn một số điều kiện. Điều kiện thứ nhất là ngôi sao hồng nguyệt xuất hiện, thành xa như máu. Ánh mắt của đội trưởng thâm sâu, giọng nói ngưng trọng, xen lẫn một cảm giác dục rôi. Điều kiện thứ hai, đúng vậy, gió trên thanh xác Đại Mạc từ màu xanh biến thành bầu đen và lại tồn tại ở thời gian cố định, nhất định là phải vào cách giờ thứ tư, từ lúc gió đen thổi lên, bây giờ đang là gió màu tím. Đội trưởng giơ tay phải lên, một đồ vật có tia sáng vàng tràn ra từ trong lòng bàn tay của gã, chính là tiểu viên tử của đội trưởng. Ánh sáng mặt trời nhân tạo tràn ra, là màu vàng. Giữa lúc lập lòe, nó không ngừng bay lên không, cho đến khi tới thiên mạc, sau đó tia sáng màu vàng tản ra trên đại địa, cùng với gió màu xanh cắt màu đỏ giao hòa lại với nhau, Ba loại màu sắc này trùng lập hóa thành màu đen. Lập tức, trong phiến khu vực này có gió đen gầm thét, khuấy tán ra khắp bát phương. Thời khắc này, một cỗ tử vong sinh sôi hiện ra giữa thiên địa, càng lúc càng đồng đậm. Đám người ninh viêm kinh hãi, thông qua lời nói cùng với hành vi bây giờ của đội trưởng, bọn họ có một loại cảm giác mạnh mẽ, việc đối phương muốn làm lần này nhất định là cực lớn. Thần xác của thành gương trọng nhìn về phía đội trưởng. Có lẽ cũng không chỉ có hai điều kiện này đúng không? Đội trưởng cười lớn, vật tay lấy ra tám thanh rau găm bằng đồng, hất về bốn phía, tám thanh rau găm này lập tức tản ra, cô không đâm vào bên trong đất cát, mà là chỗ nổi giữa không trùng. cùng nhau tràn ra tiết chất màu đen nhanh chóng lan tràn tạo thành một cái vòng tròn không trọn vẹt Chúng đó chính là thánh vật của thủ phong nhất tộc lúc trước đưa đến tiệm thuốc đã rơi vào chỗ thế tử bây giờ hiển nhiên là được đội trưởng tới mượn làm xong những thứ này đội trưởng giơ tay về phía hứa thanh tiểu á thanh lấy thanh vật hôm ấy mà ngươi cầm đi từ thủ phong nhất tộc cho tóc mượn một chút hứa thanh không do dự lấy con dao găm kia ra khỏi túi chữ vật ném cho đội trưởng sau đó đội trưởng bấm quyết điểm một chỉ rau găm lập tức bay thẳng đến vòng tròn không trọn vẹn ngay khi hạ xuống tia chớp màu đen liền tràn tới một cái vòng tròn lớn nhỏ ngàn trưởng lập tức lấy bọn họ làm trung tâm hoàn toàn xuất hiện ở giữa không trung vô số phù văn phức tạp huyện hóa ra ở bên trong tia chớp dường như là văn tự nhưng lại có rất nhiều ít người có thể xem hiểu thủ phong nhất tộc tuần theo ước định huyết mạch của các người còn không đi ra đội trưởng nhấc chân, hùng hăng đạp mạnh trên mặt đất. gió màu đen gào thét, chín thành dầu cầm thánh vật toàn bộ vù vù, ra trì trong giọng nói của đội trưởng vang vọng khắp bốn phương, cũng chuyển tới dưới sa mạc. rất nhanh, bên ngoài vòng tròn ngàn trượng này, sa mạc xuất hiện rất nhiều vòng xoáy, tất cả lớn nhỏ không dưới mấy ngàn, vần quanh bốn phía vòng tròn liên tục chuyển động, từng thân ảnh tu sĩ của thủ phòng nhất tộc xuất hiện ở bên trong, mi tâm của từng tộc nhân. Cũng bất ngờ nổi lên vòng tròn cùng loại Hồ ứng cùng với vòng tròn ngàn trượng giữa không trung, Đồng bộ chớp độc Cách càng gần vòng tròn ngàn trượng Chính là thủ phòng lão tổ Lão kinh nghi bất định nhìn đám người hớ thành, Thần sắc công ngừng biến hóa Về phần tộc nhân khác cũng tương tự như thế Tâm thần từng người đều đang xuống trào vẻ không thể nào tin nhìn vòng tròn ngàn trượng Cái nghỉ thức này Nội tâm của thủ phòng lão tổ gợn sóng ngập trời là biết rõ cái nghi thức đó đây là nghi thức cao nhất ở bên trong ghi chép trong huyết mạch của bộ tộc bọn họ cũng là sứ mệnh chân chính của bọn họ mà người ngoài không thể nào biết rõ thủ hộ gió thủ hộ đại mạc chờ đợi có một ngày bên trong gió màu đen sẽ xuất hiện một người ngay khi người này xuất hiện mặt đất sẽ xuất hiện vòng tròn huyết mạch của bọn họ sẽ chấn động theo mi tầm của bọn họ sẽ lập tức hiện ra trận pháp nghi thức đây chính là ý nghĩa tồn tại của bộ tộc bọn họ Nhưng thủ phong lão tổ Nằm mơ cũng không thể nào nghĩ đến giữ mệnh bộ tộc bọn họ chờ đợi nhiều năm Sẽ xuất hiện vào hôm nay Và lại người xuất hiện Lại là tu sĩ bên trong cái tiệm thuốc kìa Việc này khiến cho tâm thần của lão chấn động vô cùng lớn Tiểu Hoa Thanh Điều kiện thứ ba mở ra chỗ đó Tự nhiên là thủ phong nhất tộc này Thứ cần chính là Trong ngày gió màu đen phủ xuống Toàn bộ tộc nhân đều xuất hiện Giọng nói của đội trưởng phong vọng nhìn lão tổ thủ phong nhất tộc thân thể của lão run lên nổ vàng tới từ huyết mạch khi cho lão lập tức cúi đầu tôi bắn đang bờ miệng nói tôn thần chỉ... theo lời nói kể chuyển ra lập tức trong vòng xoay bốn phía bất ngờ có bốn cái vòng xoáy đã trở thành màu trắng cực kỳ dễ làm người khác chú ý đồng thời bốn tộc nhân cũng trong đó tương tự nổi bật ra ngoài bốn tộc nhân này có nam có nữ tuổi không đồng đều nhưng giống nhau Là tóc và lông mi của bọn họ Còn có cả con người Đều là màu trắng Một loại tộc nhân này Có địa vị rất đặc biệt Ở bên trong thủ phóng nhất tộc Bọn họ thường thường bắt đầu từ lúc sinh ra Đã được bảo hộ vô cùng tốt Cho tới tận khi chết Mà sứ mệnh yêu cầu của thủ phóng nhất tộc Là bọn họ vào thời khắc bảo trì Bất luận thời gian nào Cũng phải tồn tại chỉ ít ba vị tộc nhân Loại này trở lên Còn nữa, đầu lâu thân thể đội trường trôi nổi bay lên không trung châm thấp mở miệng tù phong lão tổ thở sâu lập tức truyền lệnh. rất nhanh liền có 9 cái đầu lâu bầu đen được bọn họ cẩn thận lấy ra từ tộc địa do chín tộc nhân bừng lấy bay thẳng đến từng cái vị trí giao găm trôi lưỡi lừng ở giữa không trung đặt ngay ngắn ở phía dưới Tiểu á thanh địa phương chuối tể chàm thần kia bị vị vĩ nhân kia hóa thực thành hư giấu ở trong gió thanh xa đại mạc Chỉ có ký ức của thủ phong nhất tộc mới có thể mở ra. Như vậy hiện giờ, tế tự đã có thể bắt đầu. mươi 633 Một chén hoàng tuyên thủy trở về trạm thần đài. Tôn thần trí! Thủ phong lão tổ cúi đầu, người ngoài không biết được, nhưng tộc nhân của thủ phong nhất tộc. Bọn họ rất rõ ràng mình có tin ngưỡng. tiền ngưỡng bọn họ cũng đến từ một thần linh. Vị thần này ban cho bọn họ sinh mệnh Giao phó cho bọn họ sứ mệnh Mà linh hồn chấn động Khiến cho bọn họ cảm giác rất rõ ràng Thần linh đang ở ngay trước mắt Về phần hình thái Cũng với thực lực của thần linh Không phải là việc bọn họ cần phải đi lo lắng Bởi vì thần linh chính là thần linh Thần có thể hóa vạn vật Có thể hình vạn thần Lúc này theo mở miệng Vị lão tổ lập tức khoanh chân ngồi xuống Ngay khi nhắm mắt lại Lão giờ tức phải lên Hai ngón tay đặt vào chỗ trên vòng tròn trên mi tâm Linh hồn chấn động Lập tức ở trên người lão khuếch tán giả Dung nhập vào bên trong gió màu đen Cùng lúc đó Tiếng gầm sướng vang vọng giả từ trong miệng của đội trưởng Đang lơ lửng ở trên không trung. Thiên địa cùng sinh Hắc phong đốt thần Luyện hóa cửu đạo Hoàn hình thái trần Huyền đài không nắp Hồi hài hữu thần hồn vía nhất thể Thiên địa đồng căn Âm thanh này lộ ra cảm giác cổ xưa Càng ẩn chứa ý chí nào đó Ngay khi chuyển ra Toàn bộ thanh xa Đại Mạc nổ vang Đại địa chấn động Vô số cát sỏi bay lên từ mặt đất Toàn bộ đều động dung Bầu trời càng hạ xuống thiên lôi Đổ tung khắp bát vương Giấy lên vô tận dư âm Toàn bộ thanh sát Đại Mạc Bị làm cho vang động Tiếng gầm sướng cũng không bởi vậy mà kết thúc Mà nó còn tiếp tục không ngừng lặp lại Rất nhanh Thủ phòng lão tổ ở chỗ đó Cũng đúng theo đó niệm lên Đến cuối cùng tất cả tộc nhân của thủ phong nhất tộc bốn phía đều gờ ngón tay điểm đến bi tâm tự ngầm sướng linh hồn của bọn họ chấn động bên trong sự ngầm sướng liên tục lan tràn không ngừng dung nhập vào bên trong làn gió thời gian dần qua gió đèn nơi đây hóa thành một vòng xoáy cực lớn chiều mà vòng xoáy này chuyển động đúng lúc ngược lại với chiều vòng xoáy ở bên ngoài vòng tròn ngàn trường một cái từ trái qua phải một cái từ phải qua trái hai vòng xoáy không ngừng chuyển động Tạo thành lực lượng kinh người Truyền ra tiếng đồ vang động trời trong lục lôi kéo với nhau Ký ức giấu ở bên trong làn gió Chậm rãi được tộc này cảm giác ra vừa thành đứng ở xa nhìn qua tất cả Cho dù là đã có chỗ hiểu rõ Đối với quá khứ của đại sư huynh Nhưng thời khắc này hắn vẫn sinh ra chấn động Giống như bàn tế vũ thần linh lúc trước Bố cục kiếp trước của đại sư huynh Đến cùng còn có bao nhiêu Đại tế vũ là thứ nhất Thủ phong nhất tộc này là thứ hai Còn có Bát ra ra và Ngũ Nãi Nãi nói đại sư Huynh quen thuộc. Có thể tưởng tượng được, năm đó đại sư Huynh à là đã đi tới toàn bộ địa phương phòng ngấn còn nối dõi của chúa tể. Lấy nhận thức của Hứa Thành đối với Trần Nhị Nghiêu, cái gọi là vĩ nhân lúc trước mà đối phương giới thiệu về thủ phòng nhất tộc. tám chín phần mười là nói bản thân đối phương. Như vậy, người tồn tại trong miệng của hắn. Hứa Thành nhau mắt lại. Theo bản năng nghĩ tới sự kiện tế vũ thần linh ở bên trong thiên nghiêu rất mạch, trong việc của đội trưởng đã từng nói có thượng thần. Thượng thần. Trong đầu hứa thanh hiện ra truyền thuyết của thanh xa đại mạc này, một đáp án nổi lên trong đầu quán Mà trong lúc hứa thành trầm ngâm, đám người ninh viêm, ngô kiếm vô cùng với ly hữu phỉ đều thay đổi sắc mặt. Dù là ninh viêm và ngô kiếm vô đã cùng trải qua vài lần hành sự với đội trưởng, nhưng trong lòng vẫn là dấy lên phong bảo. Về phần lý hữu phỉ, đối với lão mà nói, từ sau khi gặp phải hứa thành, bất luận trải qua sự tình gì cũng đều vượt qua khỏi sự tưởng tượng. Trong cả nửa đời trước của lão, thậm chí ưu tình trong nhóm bọn họ, bây giờ cũng đều hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên cũng bị thủ bút này làm cho chấn động. Mà bên trong vòng xoáy kia, thì bây giờ bởi những vòng xoáy có chiều khác biệt lôi kéo, theo gió và ký ức của thủ phong nhất tộc dung hợp, dần dần ở bên trong vòng xoáy xuất hiện cảnh tượng Vô số hình ảnh đa dạng hiện ra Truyền ra cảm giác cổ xưa Những thứ đó đều là ký ức Ký ức đến từ tất cả mọi người Của thủ phong nhất tộc chung quanh Cũng có ký ức tới từ mảnh sa mạc này Những ký ức Sau khi theo linh hồn chấn động hiện ra Hồi tụ lại với nhau Hóa thành biển ký ức Ở cả trong và ngoài vòng xoáy Biển ký ức này lan tràn khuếch tán ra Chiếu lên thiên mạc Công dọi xuống mặt đất Bao phủ chung quanh sau đó trút xuống chín vị trí chỗ đó là chín cái xương đầu ở trên mặt đất chín cái xương đầu này hình như là cái chén có thể dung đạp được tất cả thời gian cứ như vậy trôi qua biển ký ức liên tục xuất hiện rồi chảy xuôi một mực tiến hành ngay khi đến canh giờ thứ tư trong chín cái xương đầu đã tràn đầy ký ức tựa như là chất lỏng chất lỏng này biến hóa giữa hư ảo và chân thật khi thì màu đen lúc thì lại màu trắng đột nhiên dị biến nảy sinh anh bắt đưa thanh quét tới bên trong chỗ dòng nước ký ức hắn cảm nhận được một đám khí tức thần linh cũng chính là một khoảnh khác này đội trưởng đang lơ lửng ở trên không trung chủ trì tất cả tế tử hai tay của gã bấm niệm phá quyết chợt vung lên bốn phía lập tức tạo thành vòng xoáy ngàn trường. chín thanh rào gầm bùng nổ phát ra lồi quang chưa từng có định dưới một tiếng giống như lôi đình chín chuôi rào gầm bay thẳng đến chín xương đầu phía dưới Từng cái đâm vào bên trong đó Khiến cho dòng nước ký ức biến hóa hư thật Lập tức cố định lại Đèn trắng giao hòa trở thành màu xám Trong chất lỏng màu xám này Có một cảnh tượng thu nhỏ đang nổi lên Đó là một cái sơn mạch thẳng thắp Lan tràn ở bên trong màn đèn nhánh Bầu trời trong đó hình như Cũng có tia chớp đảo qua Mà bên trong sơn mạch Thì là vực sông màu đen Tự như dấu kín tả mà Về phận cụ thể Do mặt nước gợn sóng nên không thể nhìn rõ lúc này trong lọ của mọi người đã đều có miêu tả đáp án đối với lai lịch của hình tượng này hiển nhiên chỗ đó chính là nơi mà chú tể chạm thần được giấu ở trong gió cùng lúc đó bốn tộc nhân của thủ phòng nhất tộc đặc biệt kia mi tâm của mỗi người bay ra một giọt máu tươi hồi tù ở giữa công trung trôi lư lửng ở trước mặt đội trưởng trong đó là một bộ phận chìa khóa mở ra ký ức mà một bộ phận khác đến từ chính đội trưởng đội trưởng cắn đầu ngón tay nặn ra một giọt máu khác biệt cùng ngày xưa. Màu sắc của máu này là màu lam. ngay khi xuất hiện, năm giọt máu tươi dung hợp, hóa thành chín phần, rồi rơi vào chín cái xương đầu. Làm xong những thứ này, vừa vặn là canh giờ thứ tư, từ khi gió đen thổi lên. Chúng ta đi vào thôi! Đội trưởng cười lớn một tiếng, giờ tay phải lên bắt lấy một cái đầu lâu. Một hớp uống hết chất lỏng ở bên trong, thân thể lập tức mơ hồ, Lại dung nhập vào bề trong gió Biến mất không thấy gì nữa Hứa thành không do dự Cũng làm như vậy Những người khác thì nghiến rằng nghiến lợi Vì mục đích của mỗi người Cũng đồng loạt cầm lấy xương đầu lâu mà uống Rất nhanh, thân ảnh của mọi người Cũng như đội trưởng Hòa vào trong làn gió rồi tiêu tán Tất cả thánh xa đại mạc lại như thường Gió đèn vẫn gào thét Biển ký ức vẫn còn lên xuống Bao phủ tất cả mọi thứ ở nơi đây vào bên trong Về phần đám người hứa thành Thì bây giờ đã xuất hiện ở địa phương vừa thấy ở bên trong xương đầu Nơi đây không thuộc về thực tế Cũng không thuộc về hư ảo Tồn tại ở trong kẽ hở giữa hư ảo và chân thực Tồn tại ở trong trí nhớ Huyền bí khó giải thích Tuyệt diệu lại thần kỳ Nhưng mà ngay khi xuất hiện Chớp mắt khi nhìn thấy rõ bốn phía Tất cả mọi thứ nơi đây Lại rõ ràng có phần không giống Cùng với những gì mà đám người hứa thách nhìn thấy trước đó Trong cái xương đầu lâu Đầu tiên thế giới nơi đây Cũng không phải là toàn bộ đen tối Giữa trời và đất Ánh sáng chỗ đó trong vắt Là một mảnh sáng ngời Nguồn sáng đến từ những cái đền lồng trôi nổi ở không trung Số lượng của chúng đó rất nhiều Rậm rạp vô số Lấp lánh ra tia sáng chiếu rọi cả phiên thế giới này Nhưng mỗi một cái đền lồng bằng ra Đều làm cho người ta Có một loại cảm giác âm u Phía trên còn vẽ mặt quỷ Có khóc, có cười, có vẫn nộ, có kinh sợ Trông rất sống độc Dường như đó là da người chết chế thành Vẫn nhờ ánh sáng Từ những chiếc đèn lồng đó Một sơn mạch mình mông thẳng thắp Rõ ràng chiếu vào trong mắt của hứa thành Nó giống như đào phong Một mực nganh lên trên Lan tràn rất thật dài Điểm cuối cùng giống như là tương liên Cùng với thiên mạc vậy Mà chỗ của bọn họ Chính là điểm khởi đầu của vùng núi này Đời này xây dựng một tòa đài cao hình tròn Mặt đất đã vỡ vụn tràn ngập khẻ nứt một cỗ cảm giác tàng thương tuyết nguyệt trôi qua lượn lờ lợ ở chung quanh hiện ra về cổ xưa và mộc nát về phần sơn mạch ở hai bên vô tận đèn tối ánh sáng ở bên trong thiên địa không thể nào chiếu rọi vào được thi thoảng còn có nhiều tiếng gào thét thê lương truyền ra từ bên trong bóng tối đường theo từng trận tiếng bóng vốt sắc bén cao vào vết núi đá tựa như là ở bên trong vực sâu phía dưới sân mạch hai bên có tồn tại cùng bố đáng sợ tất tột cùng, đang ý đồ bỏ lên trên sân mạch. Mà bầu trời cũng đèn tối, nguồn sáng khó có thể chiếu rọi, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một khe hở cực lớn, cặt ngoang qua ở trên thiên mạc, tựa như là vết dẹo, nhìn thấy mà giật mình không thôi. Lôi đình ầm ầm không ngừng truyền ra từ trong cái khe kia, hình như rất khó dừng lại, liên tục vang vọng trong đó. thê thoảng còn có tia chớp màu lan lập lẻ ở bên trong cái khe trên thiên mạc. đây là một cái địa phương vô cùng quỷ dị. cảnh tượng này làm cho thần sắc của mọi người vừa mới tới đồng loạt căng trọng, ngay cả ưu tình cũng cảnh giác vô cùng. Cho dù là những đèn lồng da người kia, hay là khí tức khủng bố ở dưới vực sâu, đều khiến cho ả cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt. Những cái đèn lồng da người kia là sát nghiệt của chú thể biến thành, chán ghét tất cả kẻ sống. Một khi bị chúng nó chạm tới, cũng sẽ bị đồng hóa trở thành đèn lồng da người. mà tồn tại ở dưới vực sâu thì là oán khí của xích mẫu tử vong trước kia ngưng tụ. Các mận của chúng đó khiến cho toàn bộ mọi người đi trên sân bạch này đều là mục tiêu định ý của chúng đó. Đội trường vô cùng hiểu rõ đối với nơi đây. Gã đang đứng ở phía trước nhất, trầm thấp nói, sau đó quay người đối mặt với hứa thành, chất mặt nở nụ cười. Tiểu sư đệ, hoàn ngành người đi đến, hiện trường ghi hình lưu ảnh cỡ lớn, Trong đây, người sẽ trông thấy một sự kiện thiên thiên động địa, phát sinh ở trong lịch sử năm tháng cổ xưa lúc trước, mà việc chúng ta cần làm chính là đi tới đó. Đội trưởng giơ tay lên, một ngón tay chỉ tới khe hở ở trên thiên mạc. Đi tới đó, triển khai quá trình ghi hình và lưu ảnh của chúng ta. Về phần tên kịch bản, ta đã nghĩ kỹ rồi, gọi là chảm thần Về phần nội dung, đợi sau khi mỗi người chúng ta đến nơi, ta sẽ nói cho các người biết, yên tâm đi. mỗi người các ngươi đều có một vài diễn. Đội trưởng mặt mày hớn hở, nói xong liền giơ tay lên, xuất ra vài ngọn nến màu lam, đưa cho mỗi người một cây. Hưa Thanh tiếp nhận cầm ở trong tay, cảm giác dính đầy mỡ, đồng thời cũng ngửi thấy được mùi máu tươi. Lúc trong lòng có chỗ suy đoán, phát hiện ninh viêm và ngô kiếm vụ thần sắc phức tạp, hình như còn có một chút cảm giác muốn ói. Đột nến trong tay chúng ta, Là chúng ta có thể bình yên đi qua Phía khu vực này Nhưng điều kiện tiên quyết là Trên đường ngọn nến không thể bị dập tắt Nói xong Đội trưởng thổi một ngộ khí tới ngọn nến trong tay Ngọn nến lập tức cháy lên Một mảnh khói đen phóng xuất ra Từ bên trong đó Bao phủ cả thân ảnh của gã vào bên trong Gã đi về phía sức mạch. Hứa thành gật đầu Tương tự thổi một ngộ khí Khói đen xuất hiện và khói tán ra chung quanh Sau đó cũng cất bước đi tới theo những người khác đều lần lượt đốt lên ngọn nến một đoàn người bọn họ rất nhanh đi ở trên vùng núi này nhớ kỹ ngọn nến không thể bị dập tắt đây giọng nói của đội trưởng chuyển ra từ trong khói đèn phía trước từ xa nhìn lại ở giữa tiên địa trên sân bạch kết nối cùng với bầu trời sáu đoàn sông bồ bầu đèn bao phủ sáu thân ảnh cách nhau mấy trường càng đi càng xa mà giữa không chúng đèn lồng ra người vẫn lúc ẩn lúc hiện như trước vực sâu ở hai bên sân mạch vẫn gào thét như thường âm thanh lưỡi rào sắc bén mà xa với nhát thạch vang vọng trói tải chương 634 khuôn mặt kiếp trước trong trời đất sáng người bên trên sân mạch giống như đau phong một đoàn người đang đi nhanh Đội trưởng đi ở phía trước nhất tiếp theo là hứa thành ngô kiếm vô u tình, lý hữu phì cùng với ninh viêm ở cuối cùng cách nhau vài chục trượng Mỗi người đều bị sương mù nồng đậm bao phủ, không nhìn thấy bên ngoài, cũng không cảm giác được nhau. Hứa Thành cầm gọn nến màu lam được đốt cháy. Thân gọn nến phóng thích ra khói đen, vừa đi vào phía trước, trong lòng vừa cảnh giác. Thật sự là nếu đội trưởng không đề cập tới việc ngọn nến bị dập tắt thì cũng thôi. Ngay khi nhắc nhở như vậy, Hứa Thành không khỏi nhớ lại những gì đã trải qua trước kia. Vì vậy hắn tập bản năng vận hành tu vi trong cơ thể. Thời khắc này ước định không thể sử dụng quyền hành hồng nguyệt đã bị hứa thành tự động không để ý đến. Chẳng những biểu hiện quyền hành hồng nguyệt lên toàn thân, thậm chí cấm độc cũng được hứa thanh tản ra, vườn quanh ở bên ngoài thân thể, càng có chiều hào quang lưu động. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, bất cứ lúc nào gặp phải ngoài ý muốn. Chỗ cổ áo, lúc này Linh Nhi bỗng nhiên nhúc nhích thân thể, cẩn thận thò cái đầu nhìn ra bên ngoài. Hứa thanh ca ca, Nơi đây có chút tương tự như cổ linh giới, tồn tại rất nhiều vong hồn, chỉ là những vong hồn ở bên trong cổ linh giới, phần lớn là đơn lẻ, nhưng đời đây hình như có đủ một chút pháp tắc đặc biệt, khiến cho vô số vong hồn xúc nhập lại với nhau. Ta có thể lờ mờ nghe thấy chúng nó đã xì xào bàn tán, hình như đang nói cái gì đó, nhưng cụ thể thì không nghe rõ, nhưng ta cảm giác chúng nó đang quan sát chúng ta. lê nhi nhỏ giọng nói, hứa thành gật đầu. bước chân trở nên nhanh hơn trước vùng núi này nhưng sương mù từ ngọn nến trong tay tràn ra che đậy tầm nhìn làm hắn không nhìn thấy đội trưởng ở phía trước cô không thể nào cảm giác được coi như là cái bóng có bị áp chế ở nơi này khó có thể khuếch tán chỉ có linh nhi dựa vào thiên phú của cổ linh tộc hình như ấy có thể hơi dò xét đối với ngoại giới linh nhi ta không cảm giác được bên ngoài chỉ có thể miễn cưỡng thấy đường đi dưới chân người ấy có thể cảm giác được bên ngoài không Hứa Thành nói ở trong lòng Có thể, tuy dòng mơ hồ Nhưng có thể lờ mờ cảm ứng Hứa Thành ca ca Tất cả bên ngoài bình thường Tất cả mọi người đều đang mỗi người Ở bên trong sương mù đi về phía trước Phương hướng chính xác Ngoài 10 triệu phía trước người chính là nhị nghiêu sư huynh Phía sau là đại kiếm kiếm Hứa Thành gật đầu Đi nhanh theo sức mạch Cứ như vậy, một nhóm sáu người bọn họ Tốc độ càng ngày càng nhanh Từng người đều ngưng thần Trong lòng vô cùng cảnh giác Dù là u tình bên đó có tu vi cào thầm Cũng không dám mất tập trung một chút nào Thật sự là trong thế giới kỳ dị này Ngoại trừ đèn lồng xác người Ở giữa không trung Cùng với tiếng gào thét dưới vực sâu hai bên Còn tồn tại từng trận gió núi Gió để kinh người Ẩn chứa sát ý ngập trời Khiến cho sát đầu người ta run lên Nó thổi qua sơn mạch Quét vào bên trong sương mù quanh mọi người Từng đoàn sương mù vạn vẹo tung bay Đồng thời cũng khiến cho trong lòng mọi người nổi lên cảm giác bằng lạnh vô tận, tựa như có một thanh trường đau đang gào thét qua trước mặt, mà mỗi một thanh đau đều ẩn chứa sát khí cực hạn, dung truyền tâm thần, dường như có thể bỏ qua tu vi, trực tiếp chảm hồn. Gió nổi lên rồi, các người giữ chặt gọn đến trong tay, thân thần quý nhất, Trong gió truyền đến giọng nói trầm thấp của đội trưởng, rơi vào bên trong từng đoàn sức mù. Gió này thổi tới sẽ khiến cho tiếng gào thét ở bên trong vực sâu hai bên sức mạch truyền ra càng lúc càng rõ ràng. Mà sau khi những âm thanh này hội tụ đến trình độ nhất định, nó sẽ hóa thành âm thanh chúng ta quen thuộc. Mà nơi đây là dấu ở bên trong trí nhớ, cho nên ngay khi chúng ta vào chỗ này, ngay khi nhìn đến đây, nơi đây cũng đã trở thành một bộ phận ký ức của chúng ta. Đồng dạng sự hiện hữu của chúng ta cũng là bị lưu vào ký ức ở bên trong phiên thế giới này. Kể từ đó, ký ức của bản thân chúng ta và nơi đây thật ra đã giao hòa lại với nhau, cho nên âm thanh của mỗi người nghe được đều không giống nhau. Đó là chấp niệm từ trong lòng. Nhớ kỹ, đó là thứ giả dối, không nên tin, không nên nghĩ, càng không được quay đầu. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của đội trưởng tung bày, càng lúc càng yếu ớt, mà gió từ chung quanh dần dần tăng lớn, tiếng cảo thét trong tiếng gió trở nên mãnh liệt lên. vừa thân gần đầu, nhìn qua sương mổ trước mắt. Hắn đã nghĩ tới một vấn đề. Trong lời của đội trưởng đề cập không nên tin âm thanh truyền đến trong gió, như vậy những lời này của đội trưởng lại có thể tin hay không? Nếu như quả thật chính là lời nói của đội trưởng, tại sao lúc trước lại không nói? Hơn nữa chính là, nếu đích xác chính là lời nói của đội trưởng, như vậy thời điểm gã nói ra những lời này, chẳng lẽ thật sự chỉ là nhắc nhở sao? Hứa thanh trầm ngâm, vừa muốn nói, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, Hắn bỏ đi loại kích động này, mặc kệ âm thanh kia là thật hay giả, đạp lại nó, thật ra cũng coi như là một loại dính nhân quả. Hơn nữa, có phải là thật hay không, thật ra cũng chẳng quan trọng. Mà quan trọng là phương hướng của mình rõ ràng, cứ đi qua con đường dưới chân này là được. mang theo suy nghĩ như vậy, ánh mắt của hơi thanh bình tĩnh, tiếp tục đi về phía trước, trên cái sức mạch dài dòng buồn chán này. Rất nhanh, một nén nhang trôi qua, Khi một đoàn người bọn họ đã đi qua hơn nửa lộ trình. Sự tình đội trưởng nhắc nhở trong lời nói lúc trước cũng đã xuất hiện. Bên tai mỗi người bọn họ đều xuất hiện âm thanh và hô hoán khác biệt. Hứa Thành nghe được giọng nói của lôi đội, còn có bách đại sư, thất gia, tử huyền. Thậm chí hắn còn nghe được tiếng hô hoán của phụ mẫu cùng với thử thanh thái tử. Thần xác của Thành Như Thường, hắn không cho rằng sẽ có người thật sự lựa chọn quay đầu nhìn lại trong tình huống này. Thế là cũng không để ý đến Tiếp tục đi về phía trước Đồng thời cũng giơ tay phải lên Đè xuống linh nhi trên cổ Không cho nàng phân tâm Không biết ưu tình đã nghe được cái gì Mặt không cảm xúc Bước chân cũng không chỉ hoãn một chút nào lê hữu phì đến cái tuổi này đã trải qua không ít Và lần đầu gặp lúc trước Thì có thể đùa bỡn tâm cơ với hứa thành Tự nhiên cũng là hạng người tâm thần kiên định Có thể kiềm chế chấn động trong nội tâm Không quan tâm Về phần ngô kiếm vô gã nghe được âm thanh của vân Hà tử trong gió dường như ngay sát ở phía sau tiếng hồ hoán với gã cảnh tượng bất thình linh khiến cho ngô kiếm vù sững sờ nhưng tưởng tượng đến bóng lưng đối phương kiên quyết lúc rời đi ngô kiếm vù cười lạnh một tiếng không để ý tới bước chân ngược lại nhanh hơn tiếp theo gã nghe được một âm thanh trầm thấp tràn đầy uy nghiêm tựa như từ viễn cổ truyền đến hoàn mỹ phù hợp với tất cả huyền ú cổ hoàng trong nhận thức của gã cứu vân thiên tiền hồi vãng lai thập uyên mê vụ che cổ kim. Tâm thần của ngô kim vù chấn động, bản năng muốn quay lại nhìn. Nhưng ngay sau đó, gã cảm thấy không bình thường, thầm nghĩ thi tử này không sai. Dám chó không kêu, hình như có thể rung động đến tâm cản khí phách, nhưng trên thực tế chính là không ốm mà rên. Như vậy gã một lần nữa hử lạnh, cất bước về phía trước. Cuối cùng là ninh viêm, gã nghe được rất nhiều, cho đến khi nghe được đến một câu cuối cùng. Hoàng Nhi Bước chân của ninh viêm dừng lại, nhớ tới lời nói lúc trước của đội trưởng, trầm mặc mấy nhịp thở, sau đó đi về phía trước như cũ. Trên sân mạch, thân ảnh của mọi người nhanh chóng di chuyển trong sức bù không có bất kỳ một người nào nổi lên ngoài ý muốn. Sau khi hứa thành thông qua linh nhì mặt biết được tất cả, nên càng cảnh giác đậm hơn. Theo bản năng hắn cảm giác sự quỳ dị của phiên thế giới này sẽ không đơn giản như thế. Vì vậy trong mắt hứa thành cố gắng giữ sự tỉnh táo, vừa đi vừa căn cứ thời gian cùng với tốc độ của mình, để phán đoán khoảng cách với điểm cuối cùng còn xa hay không. Mà ngọn đến trong tay, rõ ràng ở đoạn đường này thiêu đốt nhanh hơn, bây giờ chỉ còn lại có một căn sáp. Sắp đến rồi. Hắn lầm bầm trong lòng tiếp tục kết bước, nhưng vào lúc này, bên trong tinh thần của hắn đột nhiên chuyển đến âm thanh mang theo sự kinh hãi của Linh nhi Hớt thanh ca ca, ta nhìn thấy một đoàn khói đèn nữa, nhóm chúng ta không phải là sáu, mà là biến thành bảy rồi. Tự nhiên nhiều thêm một cái, đồng thời cho đoàn sương mù của những người khác, vừa rồi tựa như trong lúc bất trì bất giác, xuất hiện đan xen với nhau, hiện giờ ta có chút không phân biệt là ai với ai cả. Ánh mắt của hớt thanh cường tụ, cúi đầu nhìn Linh Nhi, chú ý tới hoàng sợ trong mắt Linh Nhi, hớt thành xác định đây thật sự là giọng nói của Linh Nhi. Mà lời của đối phương Cô không vượt qua dữ liệu quán Lúc này, sự quỳ dị của phiên thế giới nơi đây Đã lần lượt bay ra Vô luận là âm thanh lúc trước Hay là có thêm một đoạn khói đen Theo như lời của Linh Dì nói bây giờ Không nên nhìn, tiếp tục đi về phía trước Hứa Thành lập tức đáp lại rồi trong lòng Cũng vào thời khắc đó Giọng nói của đội trưởng Một lần nữa chuyển đến Rơi vào trong tai của mỗi người Cũng sắp đến điểm cuối cùng rồi Sắp vượt qua cửa ải này Nhưng chúng ta không thể buông lòng Bởi vì tốc độ của ngọn nến thiểu đốt Ở trong đoạn cuối này sẽ nhanh hơn rất nhiều So với khu vực khác Điều này nói rõ Chúng ta đã khiến cho nơi đây chú ý rồi Cho nên chúng ta phải triển khai tốc độ cao nhất Bay nhanh về phía trước Tranh thủ trước khi ngọn nến cháy hết Đi tới nơi kết nối giữa vùng núi này Và màn trời Hiện giờ mọi người bay nhanh Giọng nói của đội trưởng vang vọng Mà trên sơn mạch Bài đoàn thân lành sức mù Cùng nhau không nhìn thấy đối phương Suy nghĩ khác biệt đình viêm dưỡng sờ Ngô kiếm vù cũng kinh ngạc Bọn họ tự nhiên chú ý tới ngọn nến trong tay sắp đốt hết Nhưng hai người rõ ràng nhớ đến lúc ấy đội trường chế tạo rất nhiều ngọn nến Dựa theo đạo lý mà nói Nếu như một ngọn không đủ Có lẽ lúc trước mỗi người phải được phân hai ngọn mới đúng chứ Lý hữu phỉ do dự lão có chút không phân biệt được giọng nói này là thật hay giả Lại không nhìn thấy người khác Nên trong lòng không biết cô nên tin hay không về phần u tinh bên đó thì hử một tiếng vẫn chậm gì như trước, mà đội trưởng đi ở phía trước nhất rõ ràng là cũng thở ơ, duy chỉ có ngô kiếm vô sau lưng hứa thành không biết gã nghĩ như thế nào, mà lúc này tốc độ trượt nhanh bay nhanh hơn thẳng đến phía trước cuối cùng. Bây giờ gã còn cách điểm cuối cùng khoảng hai trăng trưởng, trong lúc cấp tốc gã bay lướt qua đoàn sông bù hứa thành và đội trưởng không ngừng tới gần phía cuối cùng. vào lúc đó. gió thổi tới trước mặt gã cũng vô cùng mạnh mẽ, gòn đến trong tay đột nhiên tăng tốc tiêu đốt. cuối cùng, cách điểm cuối cùng còn phạm vi bửa trường, gòn đến trong tay ngô kiếm vũ hoàn toàn cháy hết. ngay khi bị dập tắt, thì xương bồ trùng quanh trong chốc lát tiêu tán, lộ ra bộ dáng thân lành cùng với trong mắt mang theo sự hoàng sợ của gã. mặt thấy còn bửa trường, ngô kiếm vũ cấp bách, nhất là gã chú ý tới sáu đoàn khói đen ở bên trên sân mạch vẫn chậm gì đi về phía trước như cũ. Biệt rõ chỉ có mình là lao ra, khiến cho trên mặt của gã lộ ra về ngạc nhiên. Hình như cũng biết được mình đã mắc lừa nhưng bây giờ gã không thể có cách nào nữa, chỉ có thể hung hăng nhến rằng nhến lợi, phóng về phía mười trượng cuối cùng ở phía trước. Nhưng ngay khi đó, thiên địa của phiên thế giới này biến sắc. Trước bầu trời, từng đạo tia chiếc bầu lao nổ văng, vô số đèn lồng ra người đồng loạt quay đầu, lập tức nhìn tới gỗ kiếm vô, nhanh chóng vọt từ phía gã, tốc độ cực nhanh, thuấn di vậy. còn dưới vực sâu hai bên sơn mạch thì truyền ra tiếng thở dốc đinh tài nước óc còn có từng đạo thân đành khổng lồ đập vào núi đá giống như đang nhanh chóng leo lên phía trên chấn động khủng bố khuếch tán ra toàn bộ sân mạch đều chấn động mạnh mẽ tiền địa vặn vẹo bát phương mơ hồ tựa như trong vực sâu có thần linh tồn tại cùng lúc đó bên trong đám người hứa thành ở trên sân mạch đột nhiên có một đoàn sông mù lấy tốc độ vượt qua tất cả mang theo sự thảm lam chất lao ra Bay thẳng đến ngô kiếm bồ tốc độ rất nhanh Thế cho nên sương bồ che lấp ở trên người của nó Cũng theo đó mà tiêu tán Lộ ra bên trong là một cái đền lồng ra người Mà gương mặt của chiếc đền lồng này Rõ ràng có vài phần tương tự như đội trưởng ngay khi tới gần Thật sắc hiện ra sự điên cuồng Cuối cùng vào lúc ngô kiếm bồ Còn cách điểm cuối cùng chưa tiếp một trượng, Cất bước là gã sẽ đến Nhưng chiếc đèn lồng này trực tiếp vọt Tới trước mặt của gã Nó mở kim miệng rộng mang theo sự dữ tợn mà cắn xuống. Nhưng ngày khi đó, Ngô Kiếm Vũ bỗng nhiên bỏ qua, mà cứ đi về phía trước, giờ tất phải lên, lập lòe tia sáng màu lam, bắt lấy cái đèn lồng ra người. Cái đèn lồng kia sững sờ, muốn né tránh nhưng đã chậm, bị Ngô Kiếm Vũ bắt được, sau đó thân thể của gã thuận thế rút lui, rơi vào điểm cuối cùng ở trên tế đàn. Vào thời khắc này, vô số đèn lồng ra người ở bên ngoài đồng loạt dừng lại, hình như đã mất đi cảm giác. biến thành im lặng tương tự như lúc trước phiêu tán ở bốn phía mà tiếng gầm nhẹ ở dưới vực sâu cũng ngừng lại âm thanh đập vào núi đá liên tục yếu ớt hiển nhiên sau khi người vượt qua sớt mạch lộ ra bên ngoài đến được tế đàn thì chúng nó sẽ mất đi mục tiêu mà thời khắc này một kiếm vù đứng ở trên tế đàn trong tay bắt đèn lồng mặt mày hớn hở đặc ý cười lớn cuối cùng thì cũng dụ được thứ đồ chơi này xuất hiện trong tiếng cười Bộ mặt và thân hình của Ngô kim Vũ thay đổi Rất nhiều chất lòng chảy xuôi Trên người của gã Lộ ra chính là bộ dáng của đội trưởng Gã đúng là đội trưởng Cải Trang Thành Hệ trường 634 Chư vị đang nghe chuyện được dịch Và đọc miễn phí bởi tài hỏi audio Hãy đăng ký kênh like và bình luận audio Để tài hạ có thêm động lực phục vụ chư vị Cảm ơn và hẹn gặp lại